các bạn đang nghe tại đọc mình rất lo lắng nhưng cũng không có nói gì cả vợ của mình vẫn bình an thì an ủi rồi cẩn thận dắt vợ vào nhà cùng lúc đó ở bụi rậm lan vừa đi tiểu thì một bóng đen cao gầy bước ra mỉm cười gian ác mọi chuyện vẫn cứ như vậy bình thường cho đến sáng sáng hôm đó lan ăn rất khỏe cứ như bị bỏ đói lâu ngày mình cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa Chị nghĩ là do Lan đang có bầu cho nên ăn nhiều hơn thường, vì còn có phải nuôi thêm con nữa. Nhưng những ngày tiếp theo Lan ăn càng lúc càng nhiều, mà người lại càng ngày càng gầy tiểu tụy đi. Đôi mắt của cô trúng sâu và lõm vào bên trong, da thịt xanh xao trên tay gầy gò chỉ có mỗi bụng là càng lúc càng lớn. Mình bắt đầu nghi ngờ. Trong lúc vợ ăn, anh dò hỏi thì thích vợ vẫn còn nhai nhồm nhòm ăn ngấu nghiến. Cô ấy dường như không còn để ý đến gì nữa, chỉ còn biết ăn và thôi. Mình biết là có biến thì liền lấy một đạo bùa trên bàn thờ dán thẳng vào đầu của Lan. Lá bùa bốc khói nghi ngút bùng cháy dữ dội Lan giận dữ quay lại, mắt đỏ ngay hét lên bằng một cái giọng ồm ồm. Thằng chó đẻ, mày làm cái gì thế hả? Nói rồi quay ra bốc cổ của mình. Thằng con thấy như vậy thì khóc lên đầm hĩ. Mẹ ơi, mẹ bỏ bố ra, làm vậy bố chết mất mình cố gạt tay của lan ra nghẹn ngào nói trong khó nhọc Cô bin sang mau cầu cứu ông nội bảo ông sang cứu bố mẹ bị ma nhập rồi thằng bé nghe thấy như vậy thì nuốt nước mắt chạy thùng mạng vào bên trong nhà thầy xỉu kêu khóc ôm xòm ông ơi ông mau sang cứu bố cháu mẹ cháu bị ma nhập đang bóp cổ nhanh lên ông ơi không bố cháu chết mất thầy xỉu nghe thấy vậy thì liền vội vã xách đồ lên nhanh chóng chạy sang nhà của con trai Chỉ cần ông sang chậm một chút nữa thì mình đã trở thành người thiên cổ. Khống chế thành công Lan trói lại thầy sưu bắt đầu tra hỏi. Mày là ai? Mày muốn gì tại sao lệnh nhập vào con dâu của tao? Con quỷ trong Lan cười như nắc nẻ nói. Máu huyết của nó ngon quá và lại tao lại bị bỏ đói lâu rồi không có gì ăn. Cho nên nhập vào nó làm vài bữa ăn cho sướng. Và điều này mới là quan trọng. ta được lệnh nhập vào người này để khiến cho nó chết dần chết mòn, làm cho chúng mày phải đau khổ. Máu thịt của nó ngon quá, ta hút mãi không chán. Thầy Sư dần đến run người, ông bắt đầu gào lên. Con tà trong thân thịt nghe tiếng ta chịu hồi, ta khoan dung đánh khẽ, ta không chấp tà yêu. Con tà trong thân thịt cứng đầu cứng thần uy, ta vùng roi chui diệt, ta cắn thịt rút gân. Mỗi lần đọc xong một câu thì thầy Sư lại cầm một roi mây lên. Vẽ các đường vân phù trừ tà vụt xuống người của Lan. Câu quản người lên diên gì không ngừng. Ở ngoài sân lũ quả trao nghiêng, liện rú kêu lên điên loạn. Thầy xỉu hơi nhíu mày đưa tay lên chén rượu, lầm rầm đọc chú rồi uống một ngụm phun về phía của Lan. Dính phải rượu đó thì Lan như kiều đìa phải vôi, mắt của cô long lên sầm sọc, nghiến răng vào nhau kèn két, Lấy móng tay cào vào cột nhà cho đến bật cả máu thị xỉu vẫn cứ như vậy vừa niệm vừa phun rượu mỗi lần phun xong ông lại quẩn vào người của lan rất quyết liệt tiếng roi xé gió vang lên đen đét mặc cho lan chửi rủa mình thì ôm chặt lấy đứa con đang khóc ngất lên khi chứng kiến cảnh đó một lúc sau thì lan rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hớt hơi rồi tất cả chúng mày sẽ chết sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò giống rồi lịm đi Thầy siêu và Minh vẫn chưa dám cười trói cho Lan Hai người thần trọng tiến lại gần Thầy siêu lấy một đạo bùa kẹp vào đó ba sợi tóc của mình Đọc chú rồi châm lửa đốt Hơi lá bùa quanh người của Lan Rồi lại lấy ra một cuộn vải Bên trong có rất nhiều cây châm bạc dài ngắn khác nhau Rồi vén áo của cô lên Mọi người ở đó đều giật mình Khắp người của Lan loang lộ những gân máu đen xì dày đặc Thầy siêu tái mặt Chết tiệt gánh nặng đến thế này rồi sao, mà sao còn sống chung với nó lại không cảm thấy gì, để bây giờ nó nặng đến thế. Mình chỉ biết đầu thanh minh, còn cũng không biết nữa ở chung với cô ấy mà lại chẳng cảm thấy gì cả. Mãi cho đến sáng nay khi thấy cô ấy ăn uống nhòm, hỏi mãi không nói còn mới biết. Thầy Siu xác hiểu cho Minh im lặng rồi lần theo những đường gân đen. Những đường gân này đều tụ lại trước bụng của Lan thể thấy như vậy thì liền ra hiệu cho Minh cười chói lật ngược Lan lại hai người họ chít điếng khi thấy đằng trước ở phần bụng của Lan có một khuôn mặt trẻ sơ sinh khuôn mặt này đã bắt đầu có đầy đủ ngũ quan gần máu chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện